Các bạn đang nghe tại đọc các cung cấp phim tập miễn phí choly coi những cuố phim này các mướn rất rẻ vì biết chỗ sang băng lậu cho thuê tối hôm qua sau nửa đêm các chạy xe về nghỉ tạt sang trao cho ly Bộ sở lưu Hương đưa phim xong các cứ nấn lá ngồi nói chuyện đến gần một tiếng đồng hồ các kể cho ly nghe quốc xe tối nay từ một quán rượu ở ngoại Ô chẳng những khách hàng không trả tiền và một chút xíu nữa là các còn bị nguy hiểm đến tính mạng. Một thằng da đỏ bắt các chạy lòng vòng mãi, rồi cuối cùng dí dao vào gáy các đòi tiền. Cũng may, gã không phải là thằng ăn cướp chuyên nghiệp, cho nên vừa thấy có vài người đi tới, gã tâm cửa bỏ chạy. Các mừng quá, phóng xe về kể cho Ly nghe. Câu chuyện chỉ có thế, nhưng vì sáng nay khi đại hỏi, Ly lại quên khói đi, cho nên không nói ngay cho đại. Bởi vậy, chồng mới nghi ngờ và, lớn tiếng với Ly. Đêm nay các lại đến. Ly mở hé cửa nhưng không mời vào. Các cầm sâu chìa khóa lắc lắc trong tay ngớ ngẩn hỏi. Anh thải đi làm chưa chị? Ly nhìn thẳng vào mắt các, cố đoán xem tại sao các lại nêu ra câu hỏi đó. Có thể chỉ là câu nói vô tình cho có chuyện, cũng có thể hàm chứa sự mờ ám của kẻ hàng xóm chờ chồng người ta đi vắng rồi mò sang lân la tán chuyện. Ly đáp Ờ thì đêm nào anh ấy cũng đi vào lúc 11 giờ mà Im lặng một lúc Các lại hỏi chị, chị sắp đi ngủ chưa? Ờ sắp Anh cũng đi ngủ đi chứ Chạy xe cả ngày chắc mệt lắm rồi Các nói Không chị ạ tôi tôi còn uh, coi phim Sớm lắm cũng phải 3 giờ mới ngủ Thế chị xem xong sở lưu hương chưa? Bộ này khá lắm đấy Tôi xem đến mấy lần rồi mà vẫn chưa chán Ly gượng cười lạnh nhạt ừ, à, Cũng được Bình thường hai người gặp nhau câu chuyện phim ảnh bàn tán rất sôi nổi Đêm nay vì nhớ đến thái độ hiểu lầm của chồng Ly cố tỏ ra hờ hững để Các về ngủ Nhưng Các không hiểu như vậy Cho nên cứ đứng tần ngần mãi chẳng chịu đi Ly hỏi ừ, Anh muốn lấy bộ phim không tôi gửi trả anh nhé Các xua tay đáp Không không tôi tôi coi mấy lần rồi Tôi mến là mượn cho chị đấy chứ. Ờ ơn anh. À, còn một cuốn chót để tôi coi nốt rồi trả luôn anh nhé. Chị cứ giữ lấy, từ từ không phải trả gấp. Tiệm này tôi quen mà. Ở phòng bên cạnh có tiếng mở cửa lách cách rồi một cái đầu đàn ông thò ra nhìn các, các vội lên tiếng. "Bác Tường, bác chưa ngủ à?" Người đàn ông hững hờ đáp. "Chưa." Rồi ông ta khép cửa thật mạnh như bực tức. Ly lo lắng nói. Thôi tôi cũng đi ngủ đây, mình nói chuyện lớn quá, hàng xóm chửi chết. Các cười, <cười> vâng, thôi good night chị nhé. Ly vào phòng lưỡng lửa không biết nên coi phim hay đi ngủ, nàng ngồi ở sofa nghĩ đến đại, rồi lại nghĩ đến các Bỗng có tiếng phone reo, Ly giật mình đoán là điện thoại viễn lên, nhưng hóa ra là các ở phòng bên cạnh. Các hỏi, bên chị còn bị gói không chị Ly? Ly chưa kịp trả lời thì các lại nói thêm. Dân kiền phim tập như chị thì chắc chắn là chả có lúc nào mà, mà thiếu mì gói Ly tỏ vẻ bực bội ừ, Hết rồi, hồi chiều định mua nhưng mà anh đã ngủ trễ quá, đi chợ không có kịp Tưởng nói thế thì các sẽ buông tha Nhưng anh chàng vẫn dai rằng Ủa, hồi hôm thấy chị còn cả thồng mì cơ mà, ăn gì mà ăn nhanh vậy Cái thằng đàn ông đàn độn này Người ta đã tìm cách từ chối để khỏi bị quấy dày mà nó không hiểu gì cả Ly lại hối hận là đêm qua khi có mặt các ở đây nàng đã lôi nguyên cả một thùng mì gói đặt trên bàn cho các thấy nàng ú ớ bảo Ơm tôi buồn ngủ quá rồi Giọng các buồn giàu Nói qua tưởng chị còn thức thì sang xin chị gói mì về ăn à, Thôi vậy xin lỗi chị vậy Và các buông điện thoại Ly nằm yên mấy phút tự dưng thấy hối hận Nàng thấy mình vô lý quá Tự dưng lại lạnh nhạt với các một cách lộ liễu Chỉ vì chút nghi ngờ của Đặng Nàng cầm ống nghe lên Lưỡng lực vài giây rồi Quay số gọi các Nàng nói nhanh con mì đấy Anh sang lấy đi Nhưng các lạnh nhạt đáp Cảm ơn chị tôi order pizza rồi Ly ngỡ ngàng không biết nói gì thêm Điện thoại vẫn cầm trên tay Cho đến khi nàng nghe tiếng lọc cọc bên kia đầu máy Và biết là các đã buông phồn xuống Ly cũng gác phôn vòng tay ra phía sau kê giấy gáy làm gối nàng nghĩ đến nỗi buồn của đại suốt ngày hôm nay chỉ vì sự bất cẩn và vô tình của mình rồi miên man nhớ lại những ê chề chồng chất trong 6 năm qua mà đại đã phải chịu đựng vì thiếu may mắn hơn bạn bè được xin nội chú càng ngày càng khó khăn hơn nghe chuyện hot nhất tại đọc